chương ba mươi lăm bên kia bức màn những hình thù đen thui từ cõi kinh thông hiện ra phay chung quanh tụi nó chặn cả đường tiến thoái bên trái lẫn bên phải những ánh mắt lóe sáng qua khe hở của mũ trùm đầu một tá đầu đồ phép phát sáng đang chỉ thẳng vào ngực tụi nó Ginny há hốc miệng thở hổn hển vì hoảng sợ Đưa cho ta Potter Giọng nói nhừa nhựa Của Lucius Malfoy lặp lại mệnh lệnh Trong khi hắn đưa tay ra Bàn tay để ngửa Ruột gan Harry tuột xuống nôn nao Tụi nó đã bị mắc bẫy Và bị lấn lướt hai chọi một Malfoy vẫn lặp lại Đưa cho ta Harry nói Chú Sirius đâu Nhiều đứa trong đám tử thần thực tử Phá ra cười Một dòng nữ cay nghiệt từ giữa những hình thù lờ mờ bên trái Harry đang lên đắc thắng. Chú tể hắc ám luôn luôn biết rõ. Dòng ma dịu dàng tán theo. Luôn luôn, bây giờ, Potter, hãy đưa ta lời tiên tri. Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu. Dòng người đàn bà bên trái nhại lại. Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu mụ ta và đồng bọn tử thần thực tử đã khép chặt vòng dây đến nỗi họ chỉ còn cách harry và đám bạn nó chừng một thước ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của họ làm lóa mắt harry bất chấp cơn hoảng loạn đang dâng lên trong ngực cơn hoảng sợ mà nó đã cố gắng trấn áp từ lúc tụi nó mới đến được dãy kệ thứ chín mươi bảy harry nói ông đã bắt chú ấy chú ấy ở đây Tôi biết chú ấy ở đây mà. Người đàn bà nhái giọng con nít nghe dễ sợ. Thằng nhóc thức dậy hoáng sợ khăng khăng tin chuyện chim bao là thật kìa. Harry cảm thấy Ron ngọn ngoại bên cạnh. Nó thì thầm. Đừng làm gì cả, chưa tới lúc. Người đàn bà nhái giọng nó nổ ra một tràng cười khàn khàn. Quý vị có nghe nó không? Quý vị có nghe nó không? Chỉ thị cho mấy đứa con nít khác, như thế nó tính chuyện làm lại chúng ta ấy. Mà Floyd nói nhỏ nhẹ, Ôi, cô không biết Porter như tôi đâu, cô Balastris à. Nó có một nhược điểm lớn là thói anh hùng nổ, chú tệ hắc ám cũng biết nhược điểm này của nó. Thôi nào, Porter, đưa ta lời tiên tri. Mặc dù cơn hoảng loạn khiến cho ngực Carrie thắt lại, Và nó cảm thấy không thở được bình thường Nó vẫn nói Tôi biết chú Cyrus ở đây mà Mấy người đã bắt chú ấy Thêm nhiều tử thần thực tử rộ lên cười Và mụ đàn bà là người cười to hết thảy Mà Floyd nói Đã tới lúc mi phải biết sự khác nhau Giữa cuộc đời và giấc chim bao Potter à Bây giờ thì hãy đưa cho ta lời tiên tri Nếu không thì bọn ta sẽ phải dùng tới đũa phép Harry giơ cây đũa phép của chính nó lên ngang ngực. Khi nó làm như vậy, năm cây đũa phép của Ron, Hermione, Neville, Luna và Ginny cũng giơ lên đồng loạt ở hai bên sườn nó. Cái mắt mếu trong lòng Harry quặn thắt. Nếu chú Sirius thật sự không có ở đây, thì nó đã dẫn đám bạn nó tới chỗ chết lãng nhách. Nhưng bọn tử thần thực tử không tấn công. Mà Floyd dịu dàng nói, Hãy đưa lời tiên tri cho ta thì sẽ không ai bị thương tổn gì cả. Đến phiên Harry cười, nó nói, Ừ phải, tôi sẽ đưa cho ông cái này, lời tiên tri phải không? Và rồi ông sẽ để cho chúng tôi dung dăng dung dẻ về nhà hả? Nó chưa kịp dứt câu thì mụ tử thần thực tử đã ré lên. Tịch thu lời tiên... Harry đã sẵn sàng đối phó với mụ, trước khi mụ giấc câu thần chú, nó đã hô lên, bảo vệ. Mặc dù trái cầu thủy tinh suýt vụt khỏi đầu ngón tay nó, Harry vẫn xoay sở giữ lại được. Đôi mắt điên dại của mụ đàn bà kinh ngạc nhìn trừng trừng qua khe hở của cái mũ trùm đầu. Mụ nói, à, thằng nhóc con Potter cũng biết chơi nhỉ, giỏi lắm, vậy thì... Mà Floyd gầm lên với mụ đàn bà Tao đã bảo đừng nếu cô còn làm bể nó Đầu óc Harry bừng lên Bọn tử thần thực tử muốn đoạt lấy trái cầu thủy tinh bụi bậm này Nó thì chẳng thích thú gì trái cầu này Nó chỉ muốn đưa cả đám bạn nó thoát ra sống sót an toàn Bảo đảm sao cho không đứa nào trong đám bạn nó Phải trả một cái giá kinh khủng cho sự ngu ngốc của nó Mụ đàn bà bước tới trước tách ra khỏi đồng bọn của mụ nhà tù upcarban đã làm cho gương mặt của ben la triste lestrade hốc hác gầy gò giống như cái đầu lâu nhưng vẫn còn sống động với sắc mặt đỏ ao cuồng nhiệt một cách điên rồ bộ ngực của mụ phồng lên xẹp xuống gấp gáp và mụ nói mới cần được thuyết phục thêm hả tốt lắm mụ ra lệnh cho tay tử thần thực tử đứng gần mụ nhất Bắt đứa nhỏ nhất để cho nó xem chúng ta tra tấn con bé đó, ta sẽ làm chuyện đó. Harry cảm thấy mấy đứa bạn đứng xích gần quanh Gini. Nó bước sang một bước để đứng án ngay trước mặt Gini. Tay cầm trái cầu tiên tri ngang ngực. Nó nói với mụ Bellatrix. Ta sẽ phải đập bể cái này nếu bà muốn tấn công chúng tôi. Tôi không tin lộng chủ của bà hài lòng lắm đâu nếu bà trở về mà không lấy được nó đúng không? Mụ không nhúc nhích, chỉ quát mắt nhìn nó, đầu lưỡi của mụ liếm ướt cái miệng mỏng. Harry nói, vậy đó mà mấy người đang nói về lời tiên tri gì vậy? Nó không thể nghĩ ra kế gì hơn là tiếp tục nói để hoảng binh. Chính Nevin ép chặt vào cánh tay của nó... Và nó có thể cảm nhận được cơn rung của Nevin. Nó cũng cảm thấy hơi thở hỗn hển của một đứa trong đám bạn phá vào gáy nó. Nó hy vọng tất cả tụi bạn đều đang suy nghĩ căng thẳng để tìm cách thoát ra khỏi tình thế này. Bởi vì đầu óc nó lúc này trống rỗng. Nụ cười gằn của mụ Pellatrix héo đi. Mụ lặp lại. Lời tiến trí gì à? Mày giỡn hả Porter? Không, không giỡn. Macari phóng từ tay Tử thần thực tử này đến tay Tử thần thực tử kia tìm kiếm một mắt xích mong manh, một kẽ hở để tụi nó có thể đào thoát. Tại sao Vodomot lại muốn có nó? Nhiều tay Tử thần thực tử bật ra tiếng rít khẽ. Mụ Belatrix thì thào: "Mị dám nói ra tên của ngài hả? Dám." Harry đáp, vẫn nắm chặt trái cầu thủy tinh trong tay chờ đợi một cú ếm pháp thuật khác tước đoạt trái cầu khỏi tay nó. Ừ, tôi ngán cóc gì mà không dám nói tên vô... Cấm hộng lại. mụ Pelotrick thét lên. Mì dám đọc tên ngài bằng môi mép hèn hạ của mi à? Mì dám bôi bác tên của ngài bằng cái lưỡi lai của mi hả? "Mi dám? Harry nói một cách liều lĩnh. Bà có biết chính hắn đang mang dòng máu lai không? Harmony rên lên một tiếng bên tai nó nhưng nó vẫn nói tiếp. Voldemort ấy à, đúng vậy, mẹ hắn là một phù thủy nhưng cha hắn là một ngưu gồ Hay là hắn đã bốc phép với lũ các ngươi rằng hắn là thuần chủng tình huyết. Điểm huyệt đung. Một tia sáng đỏ xẹt qua từ đầu cây đủ phép của mụ Pelatrix Lestrange nhưng đã bị Lucius Malfoy vô hiệu hóa. Thần chú của hắn khiến cho bùa phép của mụ chệch hướng trúng vào cái kệ ở bên trái Harry cách chừng ba tấc khiến cho nhiều trái cầu thủy tinh trên kệ văn tung tóe Hai hình thù trắng đục như ma, biến hóa như khói, tỏa ra từ những mảnh thủy tinh vỡ của trái cầu và bắt đầu nói. Tiếng nói của hai hình thù này nảnh nhau, tiếng này ố ác tiếng kia, cho nên chỉ có từng mẫu rời rạc của những lời chúng nói có thể nghe được lẫn trong tiếng quát tháo của ma Floyd và mụ Belagic. Hình thù ông già có râu nói, Từ điểm trí sẽ xuất hiện tân, Không được tấn công, Chúng ta cần lời tiên tri, Nó dám, nó dám. Mù Pellatrix rít lên từng tiếng rời rạc, Nó đừng đó, đồ lai. Giọng ma Floyd oan oan, Hãy đợi cho đến khi chúng ta lấy được lời tiên tri đã. Hình thù người đàn bà trẻ nói, Và sẽ không ai nối tiếp. Hai hình thù thoát ra từ mấy trái cầu thủy tinh bị bể nát, Từ từ tan biến vào không khí Chẳng còn tàn tích gì của họ Hay ngôi nhà xưa của họ còn lưu lại Ngoại trừ mấy miệng thủy tinh trên sàn Tuy nhiên Chúng gợi cho Harry một ý tưởng Vấn đề sẽ chuyển từ cái này Sang những cái khác Nó bèn nói để câu giờ Các người chưa nói cho tôi biết Lời tiên tri mà tôi phải giao nộp này Có gì mà đặc biệt như vậy Nó từ từ nhích chân sang bên dò tìm chân của một đứa khác mà Floyd nói đừng giở trò với chúng ta Porter tôi không giở trò gì cả Harry nói nhưng nó chỉ để một nửa tâm trí vô cuộc chuyện trò còn một nửa đặt vô bàn chân đang dò dẫm của nó và khi nó tìm được ngón chân cái của một đứa nó ấn mạnh chân mình lên ngón chân cái đó một tiếng hít hơi sắc xảo đang đằng sau nó giúp cho nó biết đó là ngón chân của Harmony cô nàng thì thầm cái gì? Lucius Marfoy khinh khỉnh đáp. Lão Chamberlain chưa bao giờ nói cho mi biết rằng nguyên nhân mi mang cái thẻo đó được giấu trong ruột của sở bảo mật sầu. Trong chốc lát, Harry quên bén đi cái kế hoạch của nó và nói nói. Tôi. Cái gì? Cái gì về cái thẻo của tôi hả? Đằng sau lưng Hermione thì thào khẩn thiết hơn. Cái gì? Marfoy nói giọng hí hửng một cách độc địa. Chẳng lẽ vậy sao? vài ba tên tử thần thực tử lại phá ra cười và nhờ trận cười này harry nói khẽ được với harmony cố gắng càng ít mấp máy môi càng tốt xô so ngã kệ mà floyd lặp lại lão trumlotroyd không bao giờ nói với mi sao chà chuyện này giải thích được lý do tại sao mi đã không đến sớm hơn porter chú tể hắc ám đã thắc mắc tại sao khi nào mình ra hiệu Mi đã không chạy đến ngay khi ngài chỉ cho mi thấy trong những giấc chiêm bao của mi cái nơi cất giấu nó. Ngài đã tưởng óc to mò tự nhiên sẽ khiến mi muốn nghe từng lời chính xác của chứ?" Harry nói, "Vậy hả?" Đằng sau lưng nó, Harry cảm thấy như nghe Harmony truyền thông điệp của nó cho mấy đứa khác. Nó bèn nối tiếp để đánh lạc hướng bọn tử thần thực tử. "Vậy là hắn muốn tôi đến đây để lấy cho hắn hả? Tại sao? Tại sao ư?" Giọng ma Floyd vui mừng đến mức không tin được. Bởi vì, Porter à, khi chú tể hát ám tìm cách dùng những kẻ khác để đánh cắp lời tiên tri cho ngài, ngài đã khám phá ra rằng người duy nhất được phép truy cập lời tiên tri từ sở bảo mật là người mà lời tiên tri được lập cho y. Nhưng mà tại sao hắn lại muốn đánh cắp lời tiên tri về tôi? Về cả hai, Porter à, về cả Mỹ và ngài chẳng lẽ mi chưa từng thắc mắc tại sao chú tể hắc ám đã cố gắng giết mi khi mi hãy còn là một đứa trẻ sơ sinh à harry nhìn trừng trừng vào cái khe hở ở lỗ mắt chỗ mà đôi mắt xám của mafloy đang lóe sáng phải chăng lời tiên tri chính là nguyên nhân cái chết của ba mái harry nguyên nhân khiến nó mang cái thẹo hình tia chớp phải chăng câu trả lời của tất cả mớ bồng bông này đang nằm trong tay nó nó nói khẽ Cô ai đó đã lập lời truyền thi về tôi và Voldemort à? Nó chăm chú nhìn Lucius Malfoy, Ngón tay nó bấu chặt hơn nửa trái cầu thủy tinh trong lòng bàn tay. Trái cầu chỉ nhỉnh hơn một trái banh xinit một chút và vẫn còn xù xì si vì bụi bặm. Và hắn khiến tôi đến đây để lấy nó cho hắn à. Tại sao hắn không tự đến mà lấy? Một Pellatrix rú lên một tràng cười mang dại. Tự mình đến lấy à? Chú tự hắc ám mà đi vào bộ pháp thuật. Khi mà chúng đang phớt lờ một cách duyên dáng sự trở về của ngài à. Chú tự hát ám mà tự vạch cho bọn dũng sĩ diệt hát ám à. Khi mà chúng còn đang tiêu pha thì giờ tìm kiếm thằng em họ yêu dấu của ta à. Harry hỏi. Vậy là hắn khiến các ngươi làm công việc bẩn thỉu này cho hắn phải không? Chứ hắn đã tìm cách khiến chú Trulis ăn cắp nó cho hắn và cả ông Burden nữa. Mai Floyd thông thả nói giỏi lắm potter giỏi lắm nhưng chúa tể hát ám biết mi không đến nỗi không có đầu harry gào lên lam năm giọng khác nhau đằng sau lưng nó cũng gào lên khử năm lời nguyền bay ra năm hướng khác nhau và những cái kệ trước mặt nổ tung khi bị trúng lời nguyền cái công trình cao ngất nghĩu chao đảo khi hàng trăm trái cầu thủy tinh bắt đầu vỡ tan những hình thù màu trắng ngọc trai tỏa ra không trung Rồi lơ lửng trong đó, tiếng nói của chúng âm vọng lại tiếng của ai không biết về một quá khứ nào đó. Từ đời tắm hoánh, từ một tràng thủy tinh bể và vụn vỡ, bây giờ đang rơi xuống sàn như mưa. Harry gào, cháy! Và trong lúc những cái kệ đông đưa lắc lẽ một cách hết sức nguy hiểm, và có thêm nhiều trái cầu thủy tinh từ trên kệ nhào xuống, Harry túm vạt áo chùm của Hermione kéo cô nàng chạy tới. Một cánh tay nó quàng qua đầu để che chắn bởi vì những khúc gỗ kệ và những mảnh vỡ thủy tinh đang tuôn rào rào xuống đầu tụi nó. Một tay tử thần thực tử nhào tới, song qua đám mây bụi bị Harry thúc cho một cùi chỏ vào giữa cái mặt trùm kính. Tất cả đều gào thét, có tiếng kêu đau đớn, những trận đổ bể ầm ầm khi mấy cái kệ ngã đè lên nhau. Âm vọng một cách kỳ quái những lời Sầm đứt đoạn của các nhà tiên tri Thoát ra từ mấy trái cầu Harry nhận thấy lối đi phía trước cổng nó Nó cũng thấy ron, Ginny và Luna Phóng vút qua nó Đứa nào cũng vòng tay che đầu Có một cái nặng ịt Tán vô một bên mặt Nhưng nó chỉ thụp đầu xuống và vọt tới trước Một bàn tay túm lấy vai nó Nó nghe Harmony gào thét Điểm huyệt Bàn tay nào đó buông nó ra ngay tức thì. Tụi nó đã chạy tới cuối dãy 97. Harry quẹo sang phải và bắt đầu chạy thục mạng. Nó có thể nghe tiếng bước chân ngay đằng sau lưng và tiếng nói của Hermione động viên Neville cố lên. Cánh cửa mà tụi nó đã đi qua bây giờ đang hé mở ở ngay trước mặt. Harry có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh của cái bình hình chuông. Nó chạy như bay qua khung cửa, tay vẫn nắm chặt và an toàn trái cầu tiên tri chờ cho mấy đứa khác qua hết ngưỡng cửa rồi mới đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Hermione hỗn hển nói, niêm phong. Cánh cửa tự nhiên kín kèm theo một tiếng léo nhéo kỳ quái. Harry thở hồng hộc và hỏi, mấy, mấy người kia đâu? Nó tưởng Ron, Luna và Ginny đã chạy trước hai đứa nó, nên chắc hẳn là tụi nó đang đợi ở trong căn phòng này. Nhưng hóa ra, trong phòng không có ai khác hết. Nét hải hùng hiện ra trên mặt Hermione, Cô nàng thì thầm, chắc là tụi nó chạy lạc rồi. Nevin nói nhỏ, nghe kìa. Tiếng chân và tiếng la hét vang vọng từ đằng sau cánh cửa mà tụi nó vừa niêm kính. Harry kề tai sát cánh cửa, lắng nghe và nó nghe tiếng ma Floyd gầm. Bỏ mặt nốt, ta bảo bỏ nó lại. Chú tể hắc ám không quan tâm đến chuyện nốt bị thương. bằng chuyện mất lợi thiên tri, chú son trở lại đây. Chúng ta cần tổ chức lại, chúng ta sẽ chia thành từng nhóm hai người. Để lùng kiếm và đừng quên Nhẹ nhàng với Potter Cho đến khi chúng ta có được lời tiên tri Mấy đứa khác thì cứ giết nếu thấy cần thiết Belachick, Rodolphus, Hai người tìm bên trái Vrabel, Rabastan Hai người lùng bên phải Chulson, Dolohop Cánh cửa ngay trước mặt Magna và Ivory tìm khắp chỗ này Rockwood đi đằng kia Musibur đi theo ta Hermione run rẩy từ đầu đến chân Hỏi Harry Tụi mình làm gì đây Harry nói, trước tiên tụi mình không thể đứng đây đợi chúng đến tìm, tụi mình hãy đi ra khỏi cánh cửa này. Tụi nó cố hết sức, yên lặng chạy qua khỏi cái bình chuông lung linh có cái trứng nhỏ xíu nở ra con chim rồi lại biến trở lại thành cái trứng. Tụi nó chạy về hướng cánh cửa ở cuối phòng mở ra một căn phòng tròn, gần như sắp đến nơi thì Harry nghe tiếng một cái gì vừa lớn vừa nặng tông vào cánh cửa mà Harmony mới ếm xong bùa niêm kính. Một giọng nói hung dữ la lên, đứng qua một bên, Umbala mở ra. Khi cánh cửa mở bung ra, Harry, Hermione và Neville thụp ngay xuống gầm mấy cái ghế. Tụi nó có thể nhìn thấy gấu áo trùng của hai tử thần thực tử đi tới gần. Chân cẳng chúng di chuyển rất nhanh, giọng hung dữ nói tiếp. Chúng có lẽ đã chạy thẳng vô sảnh đường rồi. Một giọng khác nói, kiểm soát dưới gầm ghế coi. Harry nhìn thấy đầu gối của một tử thần thực tử khủy xuống. Thò cây đủ phép của nó ra khỏi gầm ghế, Harry la lên, điểm huyệt. Một tia sáng đỏ phóng trúng tử thần thực tử gần nhất. Hắn ngã bật ra sau, đụng vào một cái đồng hồ đứng và té chỏng kềnh Tuy nhiên, tên tử thần thực tử thứ hai nhảy qua một bên, tránh được thần chú của Harry. Và bây giờ, hắn đang chĩa cây đủ phép của chính hắn vào Hermione Cô nàng này đang từ dưới gầm ghế bò ra để nhắm cho tốt hơn. Avada! Harry lao mình ngang qua căn phòng và chụp trúng đầu gối của tên tử thần thực tử, khiến hắn ngã lăn quay và mục tiêu của hắn bị trật đi. Trong cơn kích động, Neville là sấp bàn tay nó đang trốn dưới gầm để nhào ra giúp đỡ, chỉ cây đũa phép vào hai người đang vật lộn và nó la lên, văng ra. Cả cây đũa phép của Harry lẫn tên tử thần thực tử đều bay vụt khỏi tay và phóng vút về phía cửa của phòng tiên tri. Cả Harry lẫn tử thần thực tử đều lật đật đứng dậy và đuổi theo cây đũa phép của mình. Tên tử thần thực tử chạy trước, Harry chạy theo hắn bén gót. Còn Nervin thì bám theo sau cùng, hoàn toàn sửng sốt hải hùng trước hiệu quả việc mà nó vừa làm. Nervin gào lên, tránh ra Harry. Rõ ràng là nó quyết tâm cứu vãn tình thế bất lợi. Harry nhào qua một bên khi Nervin nhắm lại mục tiêu và hô, điểm huyệt. Tia sáng đỏ bay qua vai của tên tử thần thực tử trúng vào một cái tủ chén có mặt cửa kính, dựng trên tường, đựng đầy những cái đồng hồ cát đủ hình dạng kích cỡ khác nhau. Cái tủ rơi xuống sàn bể tung, đồng hồ cát bay tứ tán, nhưng cái tủ lại văng ngược trở lên tường, tự gắn lại đàng hoàng, rồi rớt xuống lần nữa, lần này thì vỡ tan hoang. Tây tử thần thực tử chụp lại được cây đũa phép của hắn lúc đó đã rớt xuống sàn, nằm cạnh cái bình hình chuông lung linh phát sáng. Harry thụp ngay xuống, nấp phía sau một cái bàn khác khi tên tử thần thực tử quay lại. Cái mũ trùm của hắn bị lệch nên hắn không thể nhìn thấy gì. Hắn sẽ rách cái mũ trùm ra bằng bàn tay không cầm đồ phép và hô lên, "Điểm!" Vừa lúc đó, Harmony nhìn thấy cô nàng gào to, "Điểm huyệt!" tia sáng đỏ trúng tên tử thần thực tử ngay giữa ngực. Hắn tê cứng lại ngay, cánh tay vẫn còn giơ cao, cây đồ phép rớt xuống. Kêu lanh canh Và hắn ngã ngửa về sau Về phía các bình hình chuông Harry chắc mẻm Đã nghe một tiếng ken từ cái đầu hắn Đụng vào lớp kiến cứng Rồi dội ra trượt xuống sàn Nhưng thay vì vậy Đầu hắn đại lặng xuyên qua bề mặt cái bình Như thể đó chỉ là một cái bong bóng xà phòng Vì hắn thì nằm người ưỡng ra Lưng đặt trên mặt bàn Đầu thì nằm bên trong cái bình Đầy gió lung linh Harmony hồ tiếp thu hồi đủ phép cây đũa phép của Harry bay từ một góc tối ra, lao vào tay Hermione và cô nàng thảy trả lại Harry. Harry nói: Cảm ơn. Thôi, tụi mình hãy ra khỏi. Neville trố mắt nhìn cái đầu của tên tử thần thực tử nằm bên trong cái bình, hoảng sợ kêu lên: Coi kia! Cả ba đứa lại cùng dơ đũa lên một lần nữa, nhưng không đứa nào tấn công. Chúng trợn mắt, há hốc mồm, sửng sốt trước chuyện xảy ra cho cái đầu của gã đàn ông. Nó đang co rút lại rất nhanh Càng lúc càng hói Tóc đen và râu ria Trúc trở vô sọ Hai má mịn căng Sọ so đầu tròn lại Và phủ một lớp lông măng mơn mởn Tên tử thần thực tử cố gắng đứng dậy Nhưng giờ đây Ngự trên cái cổ mập vạm vỡ của hắn Là một cái đầu em bé trông hết sức lố bịch Nhưng ngay trong lúc tụi nó há hốc mồm ra quan sát Cái đầu lại bắt đầu phình to ra Bằng nguyên bản trước đây Tóc râu đen nhánh Lại mọc dày trên sọ và cầm Harmony thốt lên bằng giọng kinh ngạc Đó là thời gian Thời gian Tên tử thần thực tử lại lắc cái đầu xấu xí của hắn một lần nữa Tìm cách rủ nó khỏi cái bình Nhưng hắn chưa kịp đứng lên đâu ra đó Thì cái đầu một lần nữa bắt đầu co lại thành đầu em bé Có một tiếng thét vang lên từ một căn phòng gần đó Rồi có tiếng đổ vỡ và tiếng gào thét Harry gào lên Ron ơi nó vội vã quay lưng chạy với cuộc biến hóa quá gì đang diễn ra trước mặt tụi nó mà gào tiếp Ginny ơi Luna ơi Hermione cũng gào Harry ơi tên tử thần thực tử đã rút được cái đầu ra khỏi cái bình hình chuông bộ dạng của hắn trông gớm guốc kinh dị hết sức cái đầu em bé của hắn kêu la ầm ĩ trong khi hai cánh tay chắc nịch của hắn quờ quạng lung tung một cách vô cùng nguy hiểm vớt hụt Harry chỉ trong đường tơ kẻ tóc nhờ Harry thục xuống kịp thời, Harry giơ cây đũa phép lên nhưng ngạc nhiên thấy Hermione nắm cánh tay nó giữ lại, bộ không thể tấn công một em bé. Chẳng còn thì giờ để mà tranh cãi về quan điểm nữa, Harry đã nghe được nhiều tiếng bước chân đang vang lên càng lúc càng to từ bên phòng tiên tri mà tụi nó vừa ra khỏi. Và giờ thì đã hiểu ra một cách muộn màng rằng lẽ ra tụi nó không nên la hét ỏm tỏi lên như thế để mà lầy ông tôi ở bụi này. Đi thôi. Harry nói rồi bỏ lại tên tử thần thực tử có cái đầu em bé xấu xí đi loạn choạng đằng sau tụi nó chạy về phía cánh cửa hé mở ở cuối phòng trở lại dãy hành lang đen ngòm tụi nó mới chạy được nửa đường về phía đó thì Harry nhìn thấy qua cánh cửa mở và hai tử thần thực tử đang chạy băng qua căn phòng đen về phía tụi nó ngoặt sang trái nó lại đâm sầm vào một căn phòng nhỏ đồ đạc lộn xộn và tối hù và đóng sầm cánh cửa lại Harmony mở miệng hô, niêm... Nhưng cô nàng chưa kịp hô hết câu thần chú, thì cánh cửa đã lại mở bung ra và hai tên tử thần thực tử đã sọc được vào trong phòng. Kêu lên một tiếng đắc thắng, cả hai đồng thanh gào lên, quật ngã. Harry, Harmony và Neville đều bị đánh ngã bật ra đằng sau. Neville thì bị quăng lên mặt bàn rồi biến đâu mất tiêu. Harmony thì nhào vô một cái kệ sách và ngay lập tức bị một dòng thác sách nặng trịch đổ xuống phủ ngập đầu. Gáy của Harry thì dọng vô bức tường đá đằng sau lưng. Vô số ánh sáng tí ti bùng lên trong mắt nó. Trong chốc lát, nó chống mặt và bối rối đến nỗi không có được phản ứng gì hết. Tên tử thần thực tử gần Harry nhất rống lên. Chúng ta bắt được nó rồi, trong một văn phòng. Harmony hô lên, nín thinh. Tiếng nói của tên tử thần thực tử tắt lịm. Hắn vẫn tiếp tục lép nhép cái miệng đằng sau cái lỗ của cái mũ trùm. Nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi. Đồng bọn của hắn bèn xô hắn qua một bên Khi tên tử thần thực tử thứ hai này vừa dơ cây đũa phép lên Harry hét to Trói gô cả lũ Hai tay và hai chân của tên tử thần thực tử Lập tức bị khóa chặt vào nhau Và hắn ngã nhào tới trước Nằm sấp xuống tấm thảm ngay dưới chân Harry Toàn thân cứng đơ như tấm ván Và không có cách gì cử động được Giỏi quá ha Nhưng tên tử thần thực tử mà Harmony đánh câm lúc nãy Bỗng là một cử động kịch liệt bằng cây đũa phép của hắn. Từ đầu đũa phóng ra một luồng Trông giống như luồng lửa màu tím xuyên thẳng qua ngực của Harmony, cô nàng thốt lên một tiếng "Ôi!" như thể ngạc nhiên rồi ngã xuống sàn nằm bất động. Harry quỳ gối xuống bên cạnh Harmony và kêu to: "Harmony!" Neville cũng từ dưới gầm bàn bò thật nhanh về phía Harmony, cây đũa phép giơ cao trước mặt. Khi cái đầu của Neville vừa thò ra, thì bị tên tử thần thực tử đá cho một cái chí tử. Chân của tên tử thần thực tử làm gãy đôi cây đũa phép của Nelvin, rồi nện vô mặt nó, khiến Nelvin rú lên đau đớn và co quắp người lại, bụt chặt miệng mũi. Harry xoay quanh mình lại, cây đũa phép của nó vẫn dơ cao. Nó thấy tên tử thần thực tử đã xé toạt cái mũ trùm đầu và đang chỉ cây đũa phép thẳng vào mình. Nó nhận ra ngay gương mặt dài ngoan nhăn nhó và xanh tái từng được in trên tờ nhật báo tiên tri. Đó là Antonin Dolohov, tên Pháp Sư đã ám sát Beves Dolohov cười gan bàn tay không cầm đũa phép của hắn chỉ vào lời tiên tri đang được nắm chặt trong tay Harry, rồi chỉ vào hắn, rồi chỉ sang Harmony. Mặc dù hắn không thể nói nữa, nhưng ý muốn của hắn thì quá rõ ràng. Hãy đưa lời tiên tri cho ta, nếu không thì mình sẽ lãnh đủ như con bé đó. Và Harry nói, làm như mình sẽ không giết hết tất cả tụi ta ngay khi ta nộp nó vậy. Một bàn tay đỡ Harmony còn ấm ấm, Harry không dám nhìn thẳng vô cô bé. Một tiếng rên rỉ hoảng loạn trong đầu khiến nó không suy nghĩ chính chắn được. Đừng để cho Harmony chết, đừng để cho cô bé chết, nếu Harmony chết thì là lỗi tại mình. Từ dưới gầm ghế, Neville hạ bàn tay xuống khỏi mặt. Để lộ ra một cái mũi rõ ràng đã bị bể, máu me đang tuôn xuống miệng và cầm. Nó hét lên dữ dội, Harry, dù bồ làm gì tí nữa, cũng từng tưa nó cho hắn nhé. Lúc đó, bên ngoài cửa có tiếng đổ bể. Đô lô hốp bèn ngoảnh lại, nhìn lại tên tử thần thực tử có cái đầu em bé vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cái đầu bé ti tí, tí thì khóc la oan oan. Hai nắm tay bự chán thì quật đập lung tung bất kể cái gì trong tầm tay chung quanh hắn. Harry bèn chụp ngay lấy cơ hội, trối gô cả lũ. Câu thần chú trúng ngay đôi lô hốp. Trước khi hắn có thể chặn lại được và hắn đổ nhào tới trước, đè lên tên đồng bọn, cả hai thằng đơ cán cuốc và không thể nhúc nhích cục cựa gì nữa. Ngay khi tên tử thần thật tử đầu em bé lại lần dò đi khuất mắt, Harry lập tức lay vai Harmony mà gọi. Harmony! Harmony ơi tỉnh dậy đi Neville lại một lần nữa Bò ra khỏi cái gầm ghế Về phía Harmony Máu vẫn chảy rồng rồng từ cái mũi đang sưng vù Nó hỏi Hắn tả làm gì Harmony Mình không biết Neville dò mạch trên cổ tay Harmony Mạch còn đập Harry ơi Mình tin túng là mạch Một làn sóng khoay khỏa mạnh mẽ tràn qua người Harry Khiến nó trong chốc lát cảm thấy nhẹ nhõm cả đầu óc. Còn sống hả Ừ mình toán vậy Cả hai lại nín khe để Harry lắng nghe thiệt kỹ âm thanh của nhiều tiếng bước chân khác, nhưng nó chỉ có thể nghe được tiếng khóc oe oe và tiếng giò giảm lục độc của tên tử thần thực tử em bé trong căn phòng bên cạnh. Harry thì thầm, Nervina, tụi mình không còn xa lối ra lắm, tụi mình đã ở ngay bên cạnh căn phòng tròn. Nếu có thể đưa bộ băng ngang qua được căn phòng đó và tìm đúng được cánh cửa thoát ra trước khi có thêm tên tử thần thực tử nào đến, thì mình cá là bộ có thể đưa được Harmony đi ngược lên hành lang để vô thang máy, rồi bộ kiếm ai đó báo động. Neville chùi máu mũi vô ống tay áo, nhăn nhó nhìn Harry. Còn bộ tịnh làm gì? Harry nói, mình phải đi kiếm mấy đứa kia. Neville quả quyết nói, vậy thì mình đi kiếm tụi nó với bộ. Nhưng Harmony, Neville vẫn cương quyết tụi mình tem bạn ấy ti cùng. Mình sẽ cổng bạn ấy, bồ chiến tấu với bọn chúng giỏi hơn mình. Nó đứng dậy, nắm lấy một cánh tay của Hermione, trừng mắt nhìn Harry. Harry ngập ngừng, rồi nắm lấy cánh tay kia, giúp sức, đỡ Hermione mềm nhũn trên vai của Nevin. Khoan đã, chụp lại cây đũa phép của Hermione văng trên sàn, Harry nhét nó vào tay Nevin và nói, bộ nên cầm theo cái này. Nevin đá qua một bên mẫu vụn của cây đũa phép đã bị gãy của nó. Khi tụi nó cùng dìu dắt nhau đi về phía cửa Máu vẫn tùm mũi của Hennelvin chạy xuống thành dòng đặc quánh khi nó nói Bà nội mình chắc là sẽ chết mình Cây tủ phép đó là của bà lội Harry thò đầu ra khỏi cửa Cẩn thận nhìn quanh tên tử thần thực tử em bé vẫn đang khóc la Và quờ quạng đập đổ đồ vật vấp té vô mấy cái đồng hồ đứng Hất ngã chỏng gọng mấy cái bằng giấy Kêu khóc oan oan và hoang mang Trong khi cái tủ kiến mà bây giờ Harry nghi là tủ chứa đột điều khiển thời gian cứ tiếp tục đổ xuống, bể tan, tự sửa chữa, rồi gắn lại, nó lên bức tường đằng sau lưng tụi nhỏ. Harry thì thầm, hắn sẽ không bao giờ để ý rằng tụi mình đâu, đi thôi, bám sát theo tụi mình nhé. Tụi nó bò ra khỏi văn phòng, ngược về hướng cánh cửa mở ra hành lang đen. Trong hành lang lúc này, dường như hoàn toàn hoang vắng. Tụi nó đi tới trước vài bước, Nevin hơi lão đảo một tí vì sức nặng của Harmony. Cánh cửa của văn phòng thời gian đóng ập lại sau lưng tụi nó và bức tường lại một phen nữa xoay vòng tròn. Cái cú ngã trúng ghế vừa rồi hình như khiến cho Harry hơi mất thăng bằng một chút. Nó nheo mắt lại, lắc lư nhẹ nhẹ cho đến khi bức tường lại đứng yên. Trái tim Harry chùng xuống khi nó nhận thấy những dấu thập lửa của Harmony trên mấy cánh cửa đã mờ mất rồi. Vậy bộ tính xem cửa nào? Nhưng tụi nó chưa kịp quyết định được, nên thử đi lối nào, thì một cánh cửa bên phải chợt bung ra và ba người đổ nhào vô phòng. Harry lao về phía chúng, kêu lên thống thiết, Ron, Ginny, mấy bộ có sao? Ron khúc khích cười một cách yếu ớt, lão đảo đi tới trước, chộp lấy phạt trước tấm áo chùng của Harry, trừng mắt ngó nó bằng hai con mắt không tập trung. Harry, bộ đây rồi, hì hì hì. Ngó bỏ mắt cười quá Harry ơi, bỏ nhếch nhác bẩn thiểu quá. Gương mặt Ron trắng bệt và từ góc miệng của nó nhĩ ra một cái gì đó đang xỉn, ngay sau đó đầu gối Ron nhũn ra sụp xuống nhưng tay nó vẫn níu chặt vặt áo trước của Harry khiến cho Harry bị kéo xuống lom khom. Harry hãi hùng nói: "Ginny, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nhưng Ginny chỉ lắc đầu và chui xuống chân tường trong một tư thế ngồi bẹp, vừa ôm lấy mắt cá chân vừa thở hổn hển. Người duy nhất dường như không bị tổn thương gì là Luna. Cô bé đang cúi xuống Guinea và nói khẽ. Em nghĩ mắt cá chân của nó bị bể rồi. Em nghe cái gì đó kêu răng rắc. Bốn người trong bọn họ đã rượt đuổi tụi em vô căn phòng tối thui đầy các hành tinh. Chỗ đó hết sức kỳ quái. Nhiều lúc tụi em dường như chỉ trôi nổi trong bóng tối. Ron vẫn khúc khích cười nho nhỏ nói. Ê Harry, tụi này thấy sao thiên vương gần xịt. Biết không Harry, tụi này thấy sao thiên vương hì hì hì. Một bong bóng máu phình to lên Ở khóe miệng của Ron rồi bể ra Luna phát một cử chỉ tuyệt vọng Về phía Ginny Lúc này đang thở chậm rãi Rất chậm, hai mắt nhắm ghiền Nói gọn lại, một tên trong chúng túm Được cổ chân của Ginny Em đã dùng đến bùa giải thoát Và làm nổ tung sau diêm vương vô mặt hắn Nhưng... Harry khiếp đảm nói Còn Ron thì sao? Ron vẫn tiếp tục cười khúc khích Vẫn níu chặt vặt áo trước của Harry Luna buồn bã nói Em không biết họ ếm trúng bồ thần chú gì trên anh ấy Nhưng anh ấy đâm ra hơi khùng khùng Em khó khăn lắm mới lôi được anh ấy đi cùng đấy Ê Harry Ron kéo vành tay Harry xuống kề miệng nó Và vẫn khúc khích cười nho nhỏ Harry ơi Bồ biết con nhỏ này là nhà ai không Nó là con khùng Lovegood đấy Hi hi hi Harry cường quyết nói Tụi mình phải ra khỏi chỗ này Luna em có thể giúp Ginny không Dạ được chứ Luna nói, nhét cây đủ phép của cô bé lên vành tay để giữ an toàn, rồi vòng một cánh tay quanh eo của Ginny để đỡ cô bé đứng lên. Ginny nóng nảy nói, chỉ bị cái mắt cá chân thôi mình có thể tự đứng lên được mà. Nhưng ngay sau đó cô bé té nhào qua một bên và phải níu chặt lấy Luna để trụ đứng lại. Harry quàng cánh tay Ron lên vai nó, như cách đây nhiều tháng trời nó đã dìu đỡ trấp Nó Nói ngó quanh, tụi nó chỉ còn trên 12 cơ may tìm ra được lối thoát đúng đầu tiên. Nó ráng sức kéo rôn về phía một cánh cửa. Khi tụi nó còn cách cánh cửa vài bước chân thôi, thì một cánh cửa khác bên kia căn phòng chợt mở bung ra và ba tên tử thần thực tử lao nhanh vào phòng, dẫn đầu là mụ Bellatrix Lestrange. Mụ rít lên, chúng đây rồi! Thần chú điểm huyệt phóng ngang qua căn phòng, Harry nhào qua cánh cửa đằng trước mặt. Không cần nương nhẹ gì cả, nó xô rôn ra khỏi mình rồi lao trở lại để giúp đỡ Neville và Harmony. Tất cả tụi nó qua được ngưỡng cửa vừa đúng lúc để đóng sập cửa lại trước mũi mụ Belagic. Harry hét niềm kính. Nó nghe tiếng ba tấm thân tông cái rầm vô cánh cửa ở phía bên kia. Giọng một người đàn ông vang lên. Không hề gì, có những lối đi khác. Trong bắt được chúng rồi, chúng ở đây này. Harry quay phát lại, tụi nó đã trở lại căn phòng chứa não. Và khỏi nghi ngờ gì hết, khắp các bức tường đều có những cánh cửa. Nó có thể nghe thấy tiếng chân bước dọc hành lang đằng sau. Có lẽ có thêm vài tên tử thần thực tử chạy đến để hiệp sức với mấy tên đầu tiên. Luna, Neville giúp mình, ba đứa tụi nó cùng tỏa đi khắp phòng để niêm phong mấy cánh cửa lại, trong lúc vội vã lao tới một cánh cửa bên cạnh, Harry vấp vào một cái bàn và té lăn cù trên đó. Niêm kính, tiếng bước chân chạy dồn dập đằng sau những cánh cửa, thỉnh thoảng vang lên một tiếng tấm thân nào đó tông vào cánh cửa, khiến cho cánh cửa kêu răng rắc và rung chuyển. Luna và Nevin đang ếm bùa lên mấy cánh cửa ở bức tường đối diện bên kia căn phòng Thế rồi, trong lúc kha đã lên được tới chỗ cao nhất của căn phòng Nó nghe tiếng Luna hô, niêm á á á á Nó quay lại đúng lúc và nhìn thấy Luna bay véo lên không trung Năm tử thần thực tử đang xộc vào phòng qua cánh cửa mà cô bé chưa niêm phong kịp Luna rớt xuống một cái bằng giấy, trượt qua mặt bàn, tuột xuống sàn ở mé bên kia Ở đó, cô bé nằm thõng thượt bất động như Harmony. Mụ Bellatrix rượt theo Harry gào lên, bắt thằng Potter ấy. Nó né được mụ ta và vọt trở lại căn phòng. Nó biết là nó sẽ còn được an toàn cho đến khi nào bọn họ còn lo lắng có thể đánh nhầm vào lời thiên tri. Lúc này, Ron đã loạn choạng đứng lên và đang lảo đảo bước như người say về phía Harry, vẫn khúc khích cười. "Ê ê Harry, trong lúc này có não hề hề, kỳ quá hả Harry?" rôn tránh đường ra ngồi xuống nhưng rôn đã chĩa cây đủ phép vô cái bồn thủy tình thiệt tình harry à mấy cái não này coi đây thu hồi não quang cảnh lúc đó dường như đông cứng lại harry Ginny và nevile và cả bọn tử thần thực tử đều bất chấp tụi nó mà quay đầu lại ngó lên đỉnh cái bồn của một bộ não phóng vọt ra những chất lỏng màu xanh biếc y như một con cá nhảy khỏi nước trong một thoáng bộ não dường như khựng lại giữa không trung rồi lao về phía rôn Quay tít mù khi tiến đến gần nó và từ bộ não bay ra một cái gì đó giống như những giải ruy băng kết bằng những hình ảnh chuyển động, sổ ra những cuộn phim nhựa. Ron ngắm bộ não bung ra những thứ loè loẹt bên trong và kêu lên, Ha ha ha, ê Harry, ngó nó kìa, ê Harry, lại đây, sờ, nó thử coi, chắc là nó kỳ quái lắm đó. Ron, đừng! Harry không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu Ron chạm vào mấy cái tua tư tưởng đang trờn vờn bay bên ngoài bộ não ấy. Nhưng nó biết chắc là chẳng có gì tốt lành cả. Nó lao tới trước, nhưng Ron đã chụp được bộ não bằng hai cánh tay vương dài ra. Ngay khi những tua vừa chạm vào da Ron, chúng bắt đầu tự quánh quanh hai cánh tay của nó như những sợi dây thần. Ê Harry, có chuyện gì xảy ra này? Không, không, mình không thích nó. Không, dừng lại, ngừng lại đi. Nhưng mấy giải rebound bây giờ đã quấn tới ngực Ron rồi Nó bức, nó giằng chúng ra Trong khi bộ não cứ quấn chặt lấy Giống như là phần thân của một con bạch tuộc Harry hét, cắt gỡ Nó cố gắng cắt rời những cái tua đang quấn quanh Ron Ngay trước mặt nó Nhưng chúng chẳng chịu đứt cho Ron ngã xuống, vẫn vật lộn với cái đống của nợ này Guinea nằm bất động trên sàn Vì cái mắt cá chân bị vỡ Nhưng vẫn còn gào lên được Harry ơi, nó làm anh ấy nghẹt thở chết mất. Ngay sau đó, một tia sáng đỏ bay vút từ đầu cây đũa phép của một trong những đứa bọn tử thần thực tử trúng thẳng vào mặt Ginny. Cô bé lập tức đổ nhào qua một bên và nằm đó bất tỉnh. Neville xoay hẳn người lại, vuông cây đũa phép của Harmony về phía một tên tử thần thực tử đang tiến tới và nó thét: Tiểm huyệt, tiểm huyệt, huyệt tiểm, tiểm huyệt. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Một tên trong bọn tử thần thực tử phóng bùa điểm huyệt vào Neville nhưng bị hụt chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Giờ đây chỉ còn lại hai người duy nhất là Nevin và Harry chống chọi với năm tên tử thần thực tử. Hai trong số bọn này đã bắn ra những tia sáng bạc giống như những mũi tên bay trượt qua tụi nó và gây ra mấy cái hố lỡ lói trên bức tường đằng sau. Harry cắm đầu chạy thục mạng khi mụ Bellatrix Lestrange lao thẳng về phía nó. Nắm chặt lời tiên tri trong tay, giờ cao quá đầu, nó chạy ngược lên căn phòng. Hành động duy nhất mà nó có thể nghĩ ra là kéo bọn tử thần thực tử xa khỏi mấy đứa bạn của mình. Có vẻ như mưu tính của Harry đã thành công. Cả bọn tử thần thực tử lập tức rồng rắn chạy theo nó, xô hất bàn ghế bay tá lã, nhưng chẳng tên nào dám đánh bù vào nó vì biết đâu lại đánh vỡ mất lời tiên tri. Thế là Harry lao qua cánh cửa duy nhất để mở, cánh cửa mà bọn tử thần thực tử đã xông vào trước đó. Trong lòng nó chỉ cầu nguyện sao cho Neil Vin ở lại với Ron tìm cách nào đó để giải thoát cho Ron. Nó chạy thêm vài bước vào căn phòng mới và cảm thấy mặt sàn biến mất. Nó đang rơi xuống hết bậc thang đá dốc đứng này, đến bậc thang đá dốc đứng khác. Tới nổi thêm đá lại dội bật lên một cái để rồi cuối cùng té một cái ạch. Làm bao nhiêu hơi thở đều bị tống ra hết ngoài thân thể. Rồi nằm ngửa thẳng cẳng dưới đáy của cái hố nơi có cái cổng tò vò bằng đá dựng trên một cái bục toàn bộ căn phòng rung vang tiếng cười của bọn tử thần thực tử Harry ngước nhìn lên và thấy năm tên lúc nãy trong phòng chứa não giờ đây đang đi xuống bậc thang về phía nó trong khi nhiều tên tử thần thực tử khác đang hiện ra từ những ngưỡng cửa khác và bắt đầu nhảy từ băng ghế này đến băng ghế khác cũng tiến về phía nó Harry đứng dậy mặc dù hai chân nó run rẩy tệ đến nỗi chúng gần như không thể chống đỡ nổi tấm thân kỳ diệu làm sao lời tiên tri vẫn còn nguyên trong bàn tay trái của nó còn tay phải của nó thì nắm chặt cây đũa phép nó lùi lại nhìn quanh cố gắng chọn thế sao cho tất cả bọn tử thần thực tử đều ở trong tầm nhìn gót chân nó đụng phải cái gì đó rất cứng hóa ra nó đã lùi sát cái bệ đỡ cánh cổng tò vò Nó treo ngược lên trên cái bệ Tất cả bọn tử thần thực tử Đều dừng lại, trợn mắt nhìn nó Một số tên còn thở hào hển như chính nó Một tên tử thần thực tử khác Bị chảy máu rất nặng Đô hô lốt Sau khi thoát khỏi thần chú trói gô Đang liếc nhìn Harry hết sức đẻo cán Cây đủ phép của hắn chỉ thẳng vào ngực Harry Lucius Marfoy Kéo cái mũ trùm của hắn ra Cất giọng nhừa nhựa Potter, mì tới số rồi Bây giờ hãy đưa cho ta lời tiên tri, như một đứa bé ngoan nào." Harry tuyệt vọng nói. "Hãy, hãy để những người khác ra đi, tôi sẽ đưa nó cho ông." Vài tên tử thần thực tử phá ra cười, gương mặt xanh nhợt nhạt của Lucius Malfoy bừng lên sự khoái trá. "Mi không còn tư thế để ngã giá nữa Potter, à. mi xem, chỉ còn một mình mi chọi với 10 người trong bọn ta, hay là lão Trâm La Tro không hề dạy cho mi cách đếm hả?" Một giọng nói vang lên từ phía trên. "Nó không một mình tâu. Trái tim Harry chìm xuống, Neville đang lập chụp bò xuống mấy băng ghế đá về phía nó, cây đũa phép của Hermione nắm chặt trong bàn tay run lẩy bẩy. "Neville, đừng trở lại với Ron đi." Neville chỉ cây đũa phép lần lượt vào từng tên tử thần thực tử và hét lên một lần nữa, "Tiểm huyệt, tiểm huyệt, tiểm huyệt." Một tên trong bọn tử thần thực tử bự con nhất túm lấy gáy Neville từ đằng sau cuộc hai cánh tay nó vô hông, nó vùng vẫy, đá lung tung, nhiều tên tử thần thực tử cười rộ lên. Lucius Marfloy khinh khỉnh nói, đấy là thằng nhóc Longbottom, phải không hử? Chà, bà nội Mi quen rồi cái chuyện mất mát con cháu trong nhà cho mục đích của bọn ta, cho nên cái chết của Mi ác không đến nỗi là một chấn động lớn lắm đâu. Bella trích lặp lại Longbottom à." Một nụ cười cực kỳ ác độc lóe sáng gương mặt hốc hác của mụ. Ai chà, ta đại hân hạnh gặp được cha mẹ của mi rồi nhóc con ạ nevin gầm lên chính mụ tả nó vùng vẫy kịch liệt chống lại vòng tay kềm chặt của tên tử thần thực tử đang bắt giữ nó đến nổi tên này phải thét lên ai điểm huyệt nói dùm cái coi mụ pelletier nói đứng đứng đứng trong mụ bị kích động dữ dội sống động với niềm hưng phấn khi mụ liếc nhìn harry rồi quay lại ngắm nevin Đừng, để coi Lombotron chịu nổi được bao lâu trước khi phát khùng như ba nó, trừ khi Harry chịu giao cho chúng ta lời tiên tri. Neville rống lên, từng tưa nó cho bọn họ. Neville gần như không tự chủ được nữa, đã loạn xạ và lăn lộn quằn quại khi mụ Bellatrix tiến đến gần nó và kẻ đang kềm giữ nó, cây đủ phép của mụ dơ cao. Harry, từng giao nó cho họ. Bellatrix dơ cây đủ phép. Hành hạ! Nevin rú lên, hai chân nó co rút lên tới ngực để nổi tên tử thần thực tử đang kềm nó phải xách nó lơ lửng hỏng khỏi mặt đất một lúc. Hắn thả nó ra và nó rớt xuống sàn quằn quại và gào rú thống thiết. Đó mới chỉ là món khai vị mà thôi. Mụ Belatrix vừa nói, vừa giơ cây đủ phép lên một lần nữa để khiến cho tiếng gào rú của Nevin ngừng lại và nó làm thổn thức dưới chân mụ. Mụ quay lại trừng mắt nhìn Harry. Nào Harry Hoặc là đưa cho bọn ta lời tiên tri Hoặc là ngắm thằng bạn nhỏ của bì Chết khốn chết khổ Harry không cần phải suy nghĩ Chẳng có chọn lựa nào khác Khi nó dơ lời tiên tri ra Trái cầu còn nóng hổi Vì sức đóng truyền từ bàn tay nắm chặt của nó Mà Flo nhảy ngay tới trước để lấy Nhưng ngay lúc đó Phía trên đầu mọi người Hai cánh cửa bật mở tung ra Và năm người nữa xông vào phòng Chú Cyrus, thầy Lupin, thầy Muti cô Tons và chú Kingsley mà Floyd quay phát lại và giơ cây đũa phép lên nhưng cô Tons đã kịp phóng ra thần chú điểm huyệt nhắm ngay vào lão ta Harry không chần chờ xem liệu thần chú đó có trúng mục tiêu không nó nhảy khỏi bệ tránh xa lập tức bọn tử thần thực tử bị bối rối hoàn toàn vì sự xuất hiện của các thành viên hội phượng hoàng những người này đang vừa nhảy xuống từng bậc thang đá về phía cái sàn dưới đáy lòng chảo vừa phóng thần chủ như mưa xuống bọn tử thần thực tử Xuyên qua những thân hình lao nhanh như tên bắn, những tia sáng lóe lên, Harry có thể nhìn thấy Nevin đang bò về phía trước. Nó né được một tia sáng đỏ khác nữa rồi nhào xuống sàn, bò đến chỗ Nevin. Một tia bùi chú khác bay vút qua cái đầu tụi nó chỉ vài phân, nó hét, bộ có sao không? Nevin cố gắng phục hồi sức lực và đáp, ổn, còn Ron Mình nghĩ nó cũng ổn thôi, lúc mình ti nó vẫn tan vật lộn với bộ não. Sàn đá giữa hai đứa nổ tung khi trúng một tia bùa tạo ra một cái hố ngay chỗ Nevin vừa mới đặt tay trước đó vài giây. Cả hai đứa quính quán bò xa khỏi chiến trường bỗng một cánh tay rắn chắc không biết từ đâu xuất hiện túm chặt cổ Harry nhấc bổng nó lên khiến chân nó không sao chạm được mặt sàn. Một giọng nói gầm gừ bên tay nó đưa cho ta, đưa cho ta lời tiên tri. hắn xiết quanh khí quản Harry chặt đến nổi nó không thể thở được qua làn nước mắt ứa ra Nó nhìn thấy chú Sirius đang đấu tay đôi với một tên tử thần thực tử cách nó chừng ba thước. Chú Kingsley thì đang đánh với hai tên một lúc. Cô Thorns thì còn trên lưng chừng bậc thang đá đang phóng bùa xuống bùa Pellatrix. Dường như không ai nhận thấy Harry sắp chết. Nó trở đầu đổ phép ra sau, nhắm vào hông của gã đàn ông đang bắt giữ nó. Nhưng nó chẳng còn hơi thở đâu để mà thốt lên câu thằng chú nào nữa. Bàn tay kia của gã đàn ông đang cố cậy lời tiên tri trong bàn tay nắm chặt của nó. A a a. à. Nevin đã bất ngờ lao tới, không biết từ đâu. Nó không thể hô thần chú chính xác được, nên đã đâm mạnh cây đổ phép của Harmony vô cái lỗ mắt của tên mũ trùm đầu của cái tên tử thần thực tử. Hắn buông Harry ra ngay lập tức, kèm theo một tiếng tru đau đớn. Harry xoay quát người lại, đối diện với hắn, và hô, điểm huyệt. Tên tử thần thực tử ngửa ra sau, đổ nhào xuống, cái mũ trùm đầu của hắn tuột ra. Hắn chính là ne, kẻ xém chút nữa đã là đao phủ của con bằng mã bích. Một trong hai con mắt của hắn đã sưng vù và máu phung ra. Harry nói với Nelvin, cảm ơn. Nó kéo Nelvin qua một bên khi chú Sirius và tên tử thần thực tử đối thủ vừa loạn choạng chạy ngang qua, vừa đấu với nhau quyết liệt đến nỗi cây đũa phép của cả hai te tua hết. Bỗng nhiên, chân Harry chạm phải một cái gì đó tròn và cứng, mà nó vừa trượt lên. Trong một thoáng nó tưởng nó đã làm rớt lời là tiên tri, nhưng rồi nó nhìn thấy con mắt huyền bí của thầy Muti xoay tuyết qua sàn phòng. Chủ nhân của con mắt thì đang nằm dài bên cạnh Harry, đầu chảy máu, còn đối thủ của thầy thì đang cúi xuống Harry và Neville Hắn chính là Dolohop. Bộ mặt dài ngoằng của hắn nhăn nhó vì điểm vui sướng. Hắn chỉ cây đũa phép vào Neville và hét Cắt tùng xoèn, chân cẳng nevin lập tức vặn vẹo thành một thứ vũ điệu quay cuồng khiến nó bị mất thăng bằng và té lăn cù xuống sàn một lần nữa nào Porter, harry hét, hú hồn thần hộ mệnh dumbledore vung cây đũa phép bằng một động tác chớp nhoáng như hắn đã làm đối với harmony harry cảm thấy có cái gì đó sạc ngang qua mặt nó giống như một con dao cùn nhưng tại sao lại tạo một sức ép quật ngã nó nhào qua một bên và nó té chồng lên đôi chân cà giật của nevin Nhưng thần chú che chắn đã bảo vệ cho nó khỏi tác hại xấu nhất của bồ chú của Dolohov. Dolohov bèn dơ cái đũa phép của hắn lên một lần nữa. Thu hồi lời tiên... Từ đây không biết, chú Sirius lao tới, dùng vai hút văng Dolohov khiến hắn bay ra xa. Lời tiên tri lại một lần nữa suýt bay ra khỏi đầu ngón tay của Harry, nhưng nó kịp tìm cách níu chụp lại. Bây giờ, chú Sirius và Dolohov đang đấu tay đôi. đũa phép của họ vung lên lóe sáng như gươm. Những tia lửa bay xẹt qua từ đầu đũa phép của họ Dolohop thu hồi cây đũa phép của hắn Để thực hiện động tác chớp nhoáng Giống như hắn đã làm đối với Hermione và Harry Harry bật phóng lên hét Trối gô cả lũ Một lần nữa Tay chân của Dolohop dính chặt vào thân mình hắn Và hắn bổ ngửa ra sau Lưng giọng xuống sàn một cái rầm Giỏi lắm Chú Sirius vừa lớn tiếng khen ngợi Harry vừa ấn đầu nó xuống vì có thêm hai thằng chú điểm huyệt đang bay vèo về phía hai chú cháu. Này, chúng muốn các cháu lập tức rời khỏi. Hai chú cháu lại thụp xuống một lần nữa. Một tia sáng xanh biếc suýt chút nữa là trúng chú Sirius. Harry nhìn thấy phía bên kia căn phòng, cô Thorns đang té từ giữa chừng các bậc thân đá xuống. Thân hình liệt cứng của cô lăn xuống từ bậc đá này đến bậc đá kia. Và mụ Pellatrix đang đắc thắng quay trở lại cuộc đấu tranh tưng bừng. Chú Cyrus gạo, Harry, hãy giữ lời tiên tri, túm lấy Neville và chạy đi. Chú Cyrus lao vút tới trước đón đầu mụ Pellatrix. Harry không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra kế tiếp bởi vì chú Kingsley đã án ngang tầm nhìn của nó. Chú Kingsley đang đấu với Rockwood, mặt rỗ lúc này đã bị tuột mất mũ trùm đầu một tia sáng xanh biếc nữa bay ngang qua phía trên đầu Harry khi nó lao về phía Neville. Nó hét vào tai Neville, "bộ có thể đứng dậy không?" Bởi vì chân cẳng của Neville lúc đó vặn vẹo và co giật một cách không sao kiểm soát được. Quàng tay bồ qua cổ mình, Neville làm theo lời nó. Harry đứng dậy, chân cẳng Neville vẫn còn vặn vẹo và co giật tứ tung, không thể nào đỡ nổi tấm thân của nó. Thế rồi, chẳng biết từ đâu ra. Một gã đàn ông nhào vô tụi nó. Cả hai đứa té ngửa ra sau. Chân cẳng Nevin quơ vào loạn xạ trong không trung giống như một con bò xít bị lật ngửa. Còn Harry thì cũng lăn cù trên sân nhưng cánh tay trái giơ cao trên không trung cố gắng giữ cho trái cầu thủy tinh nhỏ xíu không bị bể tan tành. Giọng Lucius Marfloy gầm gừ bên tai Harry. Lời tiên tri, Porter, đưa cho ta lời tiên tri. Harry cảm thấy đầu cây đủ phép của ma Floyd ấn mạnh vào giữa be sườn của nó Không, thả ta ra Nevin chụp lấy Nó liện trái cầu qua sàn Neville lăn vòng qua lưng nó để hứng trái cầu vào giữa ngực Ma Floyd bèn chĩa cây đủ phép về phía Neville, Nhưng Harry đã thọc mạnh cây đủ phép của nó ngược qua vai và hô ngăn trở Ma Floyd bị nổ văng ra khỏi lưng Harry Khi nó lồm cồm bò dậy và nhìn chung quanh thì thấy lão đã rơi tõm xuống cái bệ Chỗ nào chú Sidus và mụ Pellotrick đang đấu tay đôi, Ma Floyd lại chỉ cây đủ phép của hắn về phía Harry và Neville, Nhưng trước khi hắn lấy được hơi để hô thần chú tấn công, thầy Lupin đã nhảy ra đứng giữa Ma Floyd và tụi nó. Harry, gom lại mấy đứa kia và đi! Harry chụp vài áo của Neville, kéo toàn thân nó lên được bật thềm đá thứ nhất. Chân cẳng của Neville vẫn còn vặn vẹo co giật và không thể nào trụ nổi sức nặng thân mình. Harry lại gồng lên một lần nữa bằng tất cả sức lực mà nó có được và tụi nó trèo lên thêm một bậc thềm đá nữa. Một thằng chú nào đó trúng ngay cái băng ghế dưới chân Harry. Cái băng ghế sụm bà che và nó ngã lăn quay xuống bậc thềm bên dưới. Neville thì rớt xuống tận đáy sàn, chân cẳng vẫn còn vặn vẹo, tay thì lục chụp nhét lời tiên tri vô túi áo. Harry kéo mạnh áo của Neville kêu lên tuyệt vọng, ráng lên thử cố dùng chân bồ đấy harry lại gồng mình một phen phi thường nữa nhưng cái áo chùm của Neville rách toạt theo đường may bên trái trái cầu thủy tinh nho nhỏ rớt ra khỏi túi áo nó và trong khi tụi nó chưa kịp kịp chụp lại thì cái chân cài giật của Neville đã tống cho trái cầu một đá trái cầu bay lên bên phải tụi nó chừng ba thước rồi vỡ tan trên bậc thềm đá bên dưới tụi nó trong lúc cõi hai trừng mắt nhìn cái chỗ mà trái cầu đã bể kinh hoàng về chuyện vừa xảy ra thì tụi nó thấy một hình thù trắng như ngọc trai có hai con mắt to cồ cộ từ từ dâng lên trong không trung mà không một ai chú ý tới trừ hai đứa nó harry có thể nhìn thấy cái miệng của hình thù đó lép nhép nhưng giữa những âm thanh hỗn loạn của tiếng đổ bể và pha chạm hò hét kêu la chung quanh tụi nó nó không thể nghe được tiếng nào của lời tiên tri cái hình thù đó ngừng nói rồi tan biến vào cõi hư vô Neville kêu lên harry ơi mình xin lỗi gương mặt nevin đầy thống khổ trong khi chân cẳng nó vẫn không ngừng vặn vẹo co giật mình xin lỗi ngay harry mình không cố ý harry hét không hề gì chỉ cần bồ cố đứng lên tụi mình mau thoát khỏi gương mặt đầm đìa mồ hôi của nevin bỗng nhiên xúc động dữ dội khi nó mở tròn mắt nhìn sững qua vai harry nó kêu lên thầy dom draco cái gì thầy dom draco harry quay phát lại nhìn về hướng nevin đang ngó trăng trối ngay phía dưới trên tuổi nó trong cái khuôn khổ mờ mờ từ phòng chứa não thầy Trumlero đứng đó giơ cao cây đũa phép của thầy gương mặt trắng bệch và giận dữ Harry cảm thấy như một luồng điện vừa được sạc vô người và đang chạy xuyên qua từng tế bào của thân thể nó tuổi nó được cứu thoát rồi cụ Trumlero bước xuống thật nhanh ngang qua Harry và Neville hai đứa nó bây giờ không tính đến chuyện đi khỏi chốn này nữa cụ Trumlero đặt chân tới bậc thềm cuối cùng tên tử thần thực tử gần đó nhất mới nhận ra sự hiện diện của cụ tiếng kêu la vang lên một tên trong bọn tử thần thực tử chạy trốn lục chụp loi choi trên những bậc thềm đá đối diện y như một con khỉ thần chú của cụ trông lơ tro lôi hắn ngược trở lại dễ dàng như không như thể hắn bị móc ra một sợi dây vô hình nào đó chỉ còn một cặp tiếp tục đánh nhau dường như không hay biết gì về sự có mặt của người mới đến Harry nhìn thấy chú Sirius thọc xuống, né được tia sáng đỏ của mùa Pellatrix. Chú đang cười nhạo mụ ta. Cố lên nào, chỉ dư sức làm giỏi hơn thế cơ mà. Giọng cười nói của chú Sirius vang vọng khắp căn phòng cấu trúc như cái hang động này. Tia sáng thứ hai trúng ngay giữa ngực chú Sirius, Tiếng cười chẳng những tắt ngúng trên mặt chú mà đôi mắt chú còn mở to kinh hoàng. Harry buông Nevin ra, mặc dù nó không ý thức hành động của mình. Nó lại nhảy xuống những bậc thềm đá rút cây đủ phép của nó ra. Cụ Tâm cũng quay về phía cái bệ. Dường như thời gian chú sirius ngã xuống rất dài, cơ thể của chú cong lại thành một hình cung thanh nhã khi chú ngã ra sau và chìm xuống qua tấm màn tả tơi đang treo rủ xuống từ cái cổng tò vò. Và Harry nhìn thấy ánh mắt pha lẫn sợ hãi và ngạc nhiên trên gương mặt buồn bã từng có một thời rất đẹp trai của người cha đỡ đầu của nó lúc này đang ngã xuống qua cái cổng tò vò và biến mất đằng sau tấm màn lay động mạnh trong chốc lát như thể có bị gió to thổi bạc rồi trở lại vị trí như trước. Harry nghe tiếng rống đắc thắng của một Bellatrix nhưng nó biết điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Chú Sirius chỉ té qua cái cổng tò vò, chú sẽ lại xuất hiện phía bên kia cái cổng trong một giây mà thôi, nhưng chú Sirius đã không xuất hiện lại. Harry gào lên, "Chú Sirius, chú Sirius!" nó chạy tới đáy sàn thở hồng hộc chú Sirius chắc hẳn là ở đằng sau tấm màn đấy thôi và nó Harry sẽ kéo được chú trở ra nhưng khi nó đếm được mặt sàn và toan phóng về phía cái bệ thì thầy Lupin đã ôm ngang ngực nó giữ nó lại không thể làm gì được nữa Harry à giúp chú ấy cứu chú ấy chú mới chỉ té vô đó thôi mà quá trễ rồi Harry à chúng ta vẫn còn có thể cứu kịp mà Harry vùng vẫy kịch liệt và hung hăng nhưng thầy lupin vẫn không thả nó ra con không thể làm gì được đâu harry à chẳng làm gì được đâu anh ấy chết rồi